Một phút làm thay đổi cuộc đời tôi. Trong những năm học đại học, Rogers có dịp trải qua mùa hè trong một láng trại của những người đốn gỗ ở bang Idaho. Một bữa nọ người quản lý phải đi xa vài ngày nên Rogers được quản lý thay. Cháu sẽ làm gì nếu những công nhân không chịu nghe mệnh lệnh của cháu? Rogers hỏi: Anh nghĩ đến Tony, một công nhân nhập cư suốt ngày cứ làu bàu, thường làm cho những công nhân khác khó chịu. Hãy sa thải họ đi, người quản lý bảo. Rồi như thế đọc được ý nghĩ của Rogers, ông nói tiếp: Bác nghĩ cháu sẽ sa thải Tony nếu cháu có cơ hội. Bác rất sợ điều này xảy ra. Bác đã quản lý công việc ở đây hơn 40 năm nay. Tony là một công nhân đáng tin cậy nhất mà bác có từ trước tới giờ. Bác biết, anh ta là người bất mãn và ghét hết thảy mọi người và mọi thứ trên đời. Nhưng anh ta luôn là người đến đầu tiên và về sau cùng. Tám năm rồi trên những ngọn đồi nơi anh ta làm việc. chưa hề xảy ra tai nạn nào cả. Rogers đảm nhận công việc vào ngày hôm sau. Anh đến gặp Tony và nói, Tony, anh có biết là hôm nay tôi phụ trách ở đây không? Tony cầu nhau điều gì đó. Tôi đã muốn đuổi việc anh ngay từ lần đầu tiên tôi biết anh đấy. Nhưng tôi muốn anh hiểu là tôi không làm như thế. Rogers nói với Tony như vậy, và nói thêm những lời của người quản lý. Khi anh nói xong, Tony liền quăng mạnh cái xẻng xúc cát đang cầm trên tay và nước mắt chảy dài trên má. Ôi, tại sao ông ấy không nói với tôi điều này từ 8 năm trước? Và ngày hôm đó Tony làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết và anh ta mỉm cười. Sau đó anh ta nói với Rogers Tôi đã kể cho Maria nghe là anh là người đầu tiên ở vùng đất này nói Công việc tốt lắm Tony. Maria rất vui. Và cuối mùa hè năm đó Roger trở lại trường học. 12 năm sau, anh gặp lại Tony. Giờ đây đang làm quản lý xây dựng đường sắt cho một trong những công ty lớn nhất miền diễn Tây. Roger bảo anh kể về chuyện Anh đã đến California gia đã thành công như thế nào? Tony đáp Ồ, nếu không có một phút anh dành để nói chuyện với tôi lúc ở Idaho thì chắc có lẽ giờ đây tôi đã phạm tội giết người rồi cũng nên Một phút đã làm thay đổi cuộc đời tôi Những nhà quản lý giỏi biết tầm quan trọng của một phút để cho nhân viên của mình biết là Họ đang làm công việc rất tốt. Bạn đã dành một phút để cảm ơn ai đó chưa? Một phút để cho họ biết là bạn thật sự quý mến họ. Một phút để chỉ ra những cái đã làm được. Một phút, nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời.